thưa quý vị miền bắc đang trải qua những ngày mưa lạnh kéo dài theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ ngày mùng 7 tháng 11 một đợt gió mùa đông bắc mạnh có khả năng sẽ ảnh hưởng đến nước ta khiến nhiệt độ giảm sâu nhiều khu vực dưới 20 độ c trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết khu vực bắc bộ sẽ duy trì trạng thái mưa lạnh đến hết ngày mùng 3 tháng 11 Từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 11, các tỉnh thành phố phía Bắc bước vào những ngày nắng ráo, nhiệt độ ban ngày tăng lên ngưỡng 25 độ C. Tuy nhiên, trạng thái này sẽ không kéo dài lâu. Trong ngày từ mùng 7 đến mùng 8 tháng 11, một đợt gió mùa đông Mách, bắc mạnh khả năng sẽ ảnh hưởng đến nước ta, gây mưa rông và khiến các tỉnh thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trở rét. Nhiệt độ trung bình trong ngày thấp dưới 20 độ, ban ngày trời nắng và rét sâu về đêm. Đây là đợt rét khô xảy ra trên diện rộng và nhiệt độ xuống thấp nhất kể từ đầu mùa. Các chuyên gia cũng cho biết, không khí lạnh sẽ gia tăng tần suất hoạt động và cường độ từ ngày 7 tháng 11. Khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ đề phòng các đợt mưa lớn ruồn rập trong nửa cuối tháng. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có nhiều ngày mưa rào kèm theo rông, tập trung về chiều và tối. Thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ xử lý nghiêm, trách nhiệm tổ chức cá nhân sai phạm trong đầu tư xây dựng quản lý vận hành các công trình trung cư nhà cao tầng, xem xét truy tố trách nhiệm hình sự đối với các chủ đầu tư những người đứng đầu cơ quan tổ chức cố tình vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Theo ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các vi phạm đưa nhà công trình vào hoạt động khi chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn vẫn còn phổ biến. Các vi phạm điển hình này gồm các trung cư như trung cư cao tầng dịch vụ Phương Đông Mỹ Sơn Tower, trung cư ct một east city tại La Khê Hà Đông tòa nhà SME Hoàng Gia tại phường Quang Trung Hà Đông, tòa nhà hỗn hợp tháp doanh nhân tại phường Mỗ Lao Hà Đông. nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với nhà quản lý cao tầng trên địa bàn, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị liên quan cùng quyết liệt vào cuộc, yêu cầu lực lượng công an kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định, làm rõ, xử lý nghiêm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân sai phạm trong đầu tư xây dựng, quản lý vận hành các công trình trung cư, nhà cao tầng xem xét truy tố trách nhiệm hình sự đối với các chủ đầu tư, người đứng đầu cơ quan, tổ chức cố tình vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, chây ý không khắc phục các tồn tại, hành vi vi phạm phòng cháy chữa cháy theo quy định. Thưa quý vị, thang máy là phương tiện di chuyển hàng ngày của những người dân ở các khu trung cư, các khu nhà cao tầng. Tuy nhiên, có không ít các sự cố đã xảy ra nếu như người dân lơ là, chủ quan. Vụ việc một cô gái trẻ gặp sự cố trong thang máy và rơi từ tầng 7 xuống tầng 1 tử vong ở quận Ba Đình Hà Nội mới đây tiếp tục là một hồi chuông cảnh báo. Để nâng cao kiến thức cho người dân, ngày 30 tháng 10 vừa qua, Công an quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã tập huấn kỹ năng xử lý các tình huống, sự cố thang máy cho công an phường, ban quản lý và đội phòng cháy chữa cháy tại các nhà cao tầng trên địa bàn. Theo đánh giá của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, những năm gần đây xảy ra nhiều vụ mắc kẹt trong thang máy ở các trung cư, tòa nhà văn phòng hay nhà dân. Nguyên nhân từ sự cố mất điện đột ngột Trục trặc kỹ thuật dẫn đến thang máy bị dừng lại giữa các tầng nhà, cửa thang máy kẹt không thể mở. Tuy nhiên, người dân thường thiếu các kỹ năng xử lý dẫn đến nhiều tai nạn thương tâm. Đối với các cái nhà chung cư cũng như là tập thể mới, thì có thành lập các ban quản trị cũng như ban quản lý tòa nhà, thì cái việc bảo trì và dưỡng thang máy thì được diễn ra thường xuyên. Do là có cái nguồn phí về nguồn phí dịch vụ để duy trì cho cái công tác này. Tuy nhiên thì đối với các nhà chung cư cũ cũng như là các khu tập thể cũ, Thì do đã từ lâu và không có các quan quản trị và cũng không có cái nguồn vốn để mà chuyên để duy trì bảo dưỡng các hệ thống kỹ thuật của tòa nhà. Nên là rất dễ xảy ra những cái sự cố hệ thống kỹ thuật và những cái sự cố này thì cũng có thể gây ra những cái tai nạn thương tâm và sự cố và chúng ta có thể lường được trước. Tuy nhiên thì không có một đơn vị nào đứng ra để, để, để, lo, để phụ trách cái công tác này. Tham dự buổi tập huấn kỹ năng xử lý các tình huống sự cố thang máy có sự tham gia của 164 người gồm đại diện chỉ huy công an của 14 phường, đại diện ban quản lý tòa nhà và đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy cơ sở của các nhà cao tầng trên địa bàn quận Ba Đình, Hà Nội. Những người tham gia được hướng dẫn cách thức, kỹ năng xử lý các tình huống sự cố thang máy có thể xảy ra và các biện pháp đảm bảo an toàn sau khi xử lý sự cố, biện pháp cứu người mắc kẹt trong đám cháy hỗ trợ tâm lý, tránh người bị nạn hoảng loạn, đưa người bị nạn ra khỏi thang máy an toàn. Trong cái buổi tập huấn hôm nay thì tôi thấy là rất bổ ích, không chỉ mang đến cho riêng tôi và mang tôi sẽ về truyền đạt lại cho anh em ở trong đội cơ sở chúng tôi về cái kiến thức hôm nay chúng tôi đã học và vận dụng được để vận dụng thực tế ở lỗ tè. Trong thời gian tới thì dự kiến là chúng tôi sẽ tổ chức các cái buổi tuyên truyền cũng như là tập huấn cũng như là in các phát các cái tờ rơi đến các cái hộ dân mà có lắp đặt vào sử dụng thang máy để biết được là những cái kỹ năng cơ bản nhất cần phải trang cần phải bị khi có sự cố thang máy để xảy ra để tránh những cái tai nạn thương tâm có thể xảy ra trong thời gian tới. Ngoài việc tham gia những buổi tập huấn như thế này, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng khuyến cáo các trung cư cần thực hiện việc bảo trì thang máy định kỳ, giúp đảm bảo an toàn cho cư dân khi di chuyển đồng thời duy trì đội ngũ kỹ thuật túc trực để ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Từ tháng 10, Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng đã tiến hành chỉnh trang cải tạo vỉa hè năm tuyến đường ở trung tâm thành phố. Tuy nhiên, trong khi đơn vị thi công đảo bới cải tạo vỉa hè đã có nhiều cây xanh bị bật rễ, gãy đổ. Vào khoảng 11h ngày 1 tháng 11, cây mùồng vàng cổ thụ hàng chục năm tuổi trên phố Quang Trung, quận Hùng Bàng, thành phố Hải Phòng bật rễ và đổ xuống đất. Lúc này công nhân đang thi công đào bới cải tạo vỉa hè. Sự việc khiến người dân khu vực rất bất an, bởi ngoài cây này, trên các tuyến phố hầu hết đều trồng cây phượng dễ trùm, rất dễ bị bật gốc, gãy đổ. Họ mong đơn vị thi công phải đảm bảo an toàn, hoặc với những cây đã gãy đổ thì cơ quan chức năng cần phải di rời đi nơi khác. Đại diện Công ty Cổ phần Công viên Cây Xanh Hải Phòng cho biết, từ ngày 15 tháng 10 cho đến nay, việc thi công cải tạo vỉa hè tại các tuyến phố trên đã khiến cho 5 cây xanh, gồm các loại mùng vàng, phượng vĩ, xà cừ, gãy đổ. Hàng loạt các cây xanh đường phố khác cũng bị đào phơi gốc và đã có những hiện tượng nghiêng ngả thêm. Vì vậy, đơn vị đã lập biên bản với nhà thầu và báo cáo sở xây dựng về vấn đề này. Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, mục tiêu từ năm 2028 đến năm 2029 sẽ khởi công các gói thầu đầu tiên trên hai đoạn tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam. Cụ thể, hai đoạn đường sắt tốc độ cao Bắc Nam được ưu tiên triển khai gồm đoạn Hà Nội Vinh và Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh. Ưu tiên xây dựng một số các tuyến đường sắt mới nối cảng biển, cửa ngõ quốc tế, đặc biệt khu vực Hải Phòng, Bà Rịa Vũng Tàu, kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Cần Thơ, kết nối quốc tế với Trung Quốc, Lào, Campuchia. Mục tiêu đến năm 2050 hoàn thành đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, đồng thời duy trì và nâng cấp tuyến đường sắt hiện có để vận tải, hàng hóa và hành khách. Bộ Giao thông vận tải cũng thông tin thêm, với quy hoạch đường sắt, bộ sẽ tham mưu chính phủ xây dựng đường sắt tốc độ cao để cạnh tranh với hàng không. Về nguồn vốn thực hiện quy hoạch đường sắt, quy hoạch xác định nguồn vốn 240.000 tỷ đồng để cải tạo 7 tuyến đường sắt hiện hữu. Nghiên cứu xây mới 9 dự án mới đã quy hoạch, trong đó có tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam và thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ. Thưa quý vị, theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, tính chung 10 tháng của năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa vẫn duy trì tốc độ tăng cao, đạt 537,31 tỷ USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ của năm trước. Đây là một điểm sáng trong bức tranh kinh tế và là tín hiệu tốt cho thấy sự phục hồi của doanh nghiệp sau thời gian dài bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. cụ thể trong 10 tháng năm 2021 đã có 31 mặt hàng kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ chiếm tổng kim ngạch xuất khẩu trong đó 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ đô la Mỹ chiếm 63%. nếu như hai tháng cuối năm Việt Nam kiểm soát được dịch bệnh các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp phía Nam phục hồi lấy lại đà tăng trưởng giúp cho cán cân thương mại hai nghìn hai mươi một nhiều khả năng duy trì ở mức cân bằng cũng theo tổng cục thống kê tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu mười tháng năm hai nghìn hai mươi một ở mức cao tăng mười sáu sáu so với cùng kỳ năm trước bên cạnh đó Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam đang có nhiều thuận lợi khi các doanh nghiệp tiếp tục khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do FTA cùng với nhu cầu thị trường năng tăng vào dịp mua sắm cuối năm.